Trương 294, trăm sừng sờ Trích Tiên, đây chui giới phủ làm sao vô dụng a? Mặc dù không biết Phương Ly từ nơi đó tìm tới một vị phụ nữ đại đế, nhưng mà hôm nay cục diện tại không chạy chỉ sợ liền không có cơ hội. Cũng may Trích Tiên cũng là có kỳ ngộ người, nếu không ngay cả chạy trốn đều không làm được. Không phải bất luận cái gì hoàng cấp cao thủ đều có tư cách tại đại đế trước mặt chạy trốn. Tuy rằng Trích Tiên không có Phương Ly lịch thiên như vậy vật khí, có thể tại hoàng cấp thời điểm liền nắm giữ nội thiên địa, nhưng mà đặc biệt bảo mệnh đạo cụ vẫn là có. Chui giới phủ, phất tay, Trích Tiên trong tay liền xuất hiện một đạo lưu động đạo vận phù lục lập tức không chút do dự sử dụng mất. Chú giới phù chủ yếu tác dụng là có thể trong nháy mắt xuyên thủng một mảnh khác thế giới bên trong. Ngay cả đại đế đều khó ngăn chặn. Có thể nói, đây tuyệt đối là có thể ở lúc mấu chốt ghi danh thứ tốt. Cho dù là trích tiên, trong tay thứ đồ tốt này đều không có bao nhiêu. Lần sau gặp lại, lần này sỉ nhục ta nhất định sẽ trả cho người. Đang rút lui lúc trước, trích tiên nhìn về phía phương ly phương hướng, ánh mắt lấp lóe không yên. Sau một khắc, đại biểu đây hư không thâm thúy màu tím liền đem trích tiên thân thể bao vây. Tại một hồi trong trời đất quay cuồng, trích tiên mở mắt ra nhìn lại. Tại trích tiên trước mắt. Phương Ly thần sắc nghiền ngẫm nhìn đến Trích Tiên, trong mắt lấp lóe đây nguy hiểm tín hiệu, xảy ra chuyện gì? Ta không phải dùng chui giới phù đi chưa? Nhìn đến mình vẫn thân ở tại chỗ, Trích Tiên mồ hôi lạnh thoáng cái liền đi ra, bởi vì sự tiến triển của tình hình đã hoàn toàn thoát ly Trích Tiên không chế. Từ lần trước tại mới cách nơi này bị thua thiệt sau đó, Trích Tiên liền cẩn thận rất nhiều, tuy rằng vẫn sẽ bố cục săn thú trung sinh, nhưng mà xuất hiện ở trận lúc trước đều sẽ trước đó xác nhận trong con ngồi không có giả Helan thịt hộ tồn tại, sau đó còn an bài cho mình rồi lá bài tẩy, tự đạo đế binh cấp bậc xanh thảm thật kiếm đủ để ứng phó đại đa số phiến phái, sau đó. Trích Tiên trong tay còn có chui giới phủ thứ đồ tốt này, cho dù thật vận khí lưng đụng phải đại đế cấp bậc cường giả cũng có cơ hội chạy thoát. Nhưng mà liền đây tam trọng bảo đảm vẫn tổ chức không Trích Tiên bị hố. Trích Tiên phát hiện mình mỗi lần đụng phải Phương Ly thời điểm cũng không có chuyện tốt phát sinh, là không là rất hiếu kỷ. Vì sao ngươi chui giới phủ vô dụng? Nhìn đến thần sắc lúng túng Trích Tiên, nữ đế nghiền ngẫm nói ra. Trích Tiên lúc này mới đem sự chú ý từ Phương Ly trên thân chuyển đi, nhìn về phía nữ đế. Trích Tiên trầm mặc thái độ, không thể nghi ngờ tại nói cho nữ đế, hắn rất chờ mong đáp án. Chui giới phủ sát thực là đồ tốt ở trong chứa cao thâm hư không đột pháp, cho dù là đại đế trừ phi đánh bất ngờ, không đúng vậy vô pháp chặn lại. Nghe thấy nữ đế lời nói này, trích tiên trong tâm gật đầu một cái, thầm nghĩ sát thực như thế. Tuy rằng trích tiên cũng không rõ ràng, chui giới phủ là từ khi nào bắt đầu truyền bá, nhưng mà sát thực là trong tiên vực nhất được người hoan nên đạo cụ. Tục chuyên người nói, chui giới phủ bên trong ngầm chứa đến côn bằng gia vào ưu minh, du duệ hư không bị pháp. Vì vậy mà mới có thể trong vòng thời gian ngắn phá vỡ thế giới thành lũy, qua lại mỗi cái trong tiên vực. Bất quá đáng tiếc, ngươi đụng phải dư, đây chu giới phủ vẫn là do dư sáng tạo ra tới. Nghe xong nữ đế. Trích Tiên trong tâm chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đồng thời, cũng nhận ra nữ đế thân phận. Trong truyền thuyết côn bằng nữ đế, phương ly đến tiên vực thời gian ngắn, đối với nữ đế uy danh không hiểu rõ lắm, cũng không biết nữ đế tại trong tiên vực đại biểu cái gì. Nhưng mà Trích Tiên lại rõ ràng, dù sao từ khi nữ đế quật khởi sau đó, trong tiên vực liền tràn đầy nữ đế truyền thuyết. Mà đối mặt chui giới phù người sáng tạo, chui giới phù mất tác dụng cũng rất tốt giải thích. Thậm chí chu diới phù căn bản không có mất tác dụng, chỉ là ở trên hư không qua lại thời điểm, bị nữ đế sinh sinh câu ra. Bắt chẹt hư không chính là nữ đế pháp đặc điểm lớn nhất. Tuy rằng nữ đế pháp hôm nay còn vô pháp cùng hoàn mỹ không một tỷ vết đại thế giới côn bằng tiên vương so sánh, nhưng mà tiềm lực lại không có chút nào yếu hơn. Người đế binh không sai. Dư muốn. Tại nữ đế sau khi nói xong, trích tiên trong tay xanh thẳm thần kiếm thoáng qua đã đến nữ đế trong tay. Quá trình này liền trích tiên cái này đế binh người nắm giữ cũng không có nhận thấy được. Thấy một màn này, phương ly đối với nữ đế bắt chẹt hư không năng lực nhận thức lại sâu rất nhiều. Bất quá lúc này, không phải cùng nữ đế tham khảo thời điểm. Hôm nay vẫn là phải đem trích tiên xử lý xong. Trích tiên cũng không cần nhớ, trích tiên là có thể rõ ràng bản thân rơi vào phương ly trong tay sau đó sẽ là kết quả gì. hơn nữa lấy trích tiên kiêu ngạo, cũng không nói ra được cầu xin tha thứ. cuối cùng vẫn là phải đi đến một bước này sao? nhìn đến thế cuộc trước mắt, trích tiên biết rõ mình không có lựa chọn nào khác rồi. tại dư trước mặt, ngươi không có có cơ hội chạy trốn đấy. cầu kim đậu. nhìn đến trích tiên thần sắc do dự, nữ đế tự tin nói ra. bất quá rất nhanh, nữ đế liền bị mất mặt. chỉ thấy trích tiên trong tay xuất hiện một đạo xưa cũ ngọc đội, trên ngọc đội theo một đóa trông rất sống động hổ liên. hướng theo trích tiên phát động một đạo huyền diệu giao động xuất hiện ở đây mới dậy đặc cảnh bên trong. Sau đó xuất hiện một đạo hồng liên hình dáng lối vào. Trích Tiên chuyển thân liền tiến vào trong đó. Cho dù là nữ đế cũng không có cách nào đem Trích Tiên ngăn lại. Mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin, nhưng mà trong nhấp nháy liền bị đánh mặt. Cho dù là nữ đế tâm tính đều không khỏi hướng về phía Phương Ly lộ ra một cái lung túng biểu tượng cảm xúc. Nhìn đến Trích Tiên rời đi, Phương Ly trong mắt thần quang trận lóe. Có thể để cho đại đế đều thúc thủ vô sách đạo cụ, tuyệt đối là thiên phẩm. Không. Tuy rằng đã sớm biết Trích Tiên có thật nhiều cơ duyên, nhưng mà Phương Ly cũng thật không ngờ. Trích Tiên Cơ duyên cư nhiên cùng Tiên có liên quan, tuy rằng lại một lần nữa để cho Trích Tiên chạy trốn, nhưng mà Phương Ly cũng không có không quá để ý. Trích Tiên tuy rằng khó chơi, nhưng mà Phương Ly có lòng tin có thể từ đầu tới cuối duy trì ở đối với Trích Tiên áp chế, Liên tính như sau đó chạm mặt nữa, Phương Ly cũng tự tin chính mình sẽ không thua. Tại đem giày đặc cảnh bên trong bảo vật đều thu hẹp một loại sau đó, Phương Ly liền cùng nữ đế ly khai giày đặc cảnh, đến mức giày đặc cảnh bên trong những người khác, Phương Ly không có để ý. Tại to lớn sen hồng khép lại sau đó, tất cả mọi người đều chết ở giày đặc biệt giới, trở thành Trích Tiên một phần tu vi. Mà lúc này, tại một nơi huy hoàng bên trong cung điện, Trích Tiên chưa tỉnh hồn nhìn đến xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, thở ra một cái. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là Trích Tiên lấy được cơ duyên, Hồng Liên Diệt Thế Tiên Vương trong bí cảnh. Lúc trước cầm xuất thủ Ngọc đội, chính là mở ra nơi này bí cảnh chìa khóa. Bất quá mặt này Ngọc đội lúc này đã có 3 đạo liệt ngân rồi. Từ trong truyền thừa Trích Tiên biết được, một khối Ngọc đội có 5 lần cơ hội tiến bảo. mà Trích Tiên đã sử dụng 3 lần rồi. Hai lần trước là lấy được Hồng Liên Diệt Thế Tiên Vương truyền thừa, lần thứ 3 tất là vì né tránh nữ đế cùng Phương Ly truy sát. Thế cho nên Trích Tiên lúc này chỉ có 2 lần cơ hội. Nếu là ở đây hai lần cơ hội bên trong, vẫn không thể nào thông qua Hồng Liên Diệt Thế Tiên Vương khảo nghiệm nói. Như vậy Trích Tiên đem cùng Hồng Liên Diệt Thế Tiên Vương truyền thừa bỏ lỡ cơ hội. Sau này lần nữa vận dụng Hồng Liên Ngọc đội cần phải thận trọng rồi. Tốt nhất là có thể hoàn chỉnh thu được Hồng Liên Diệt Thế Tiên Vương truyền thừa xuống. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 295, Đặt chân thành thánh cổ lộ, dưới trời sao hồng quan. Từ Trích Tiên dạy đặt cảnh bên trong sau khi ra ngoài, Phương Ly chỉnh sửa một chút thu hoạch của mình. Thu hoạch lớn nhất, không gì bằng bị nữ đế câu tới cực đạo đế binh xanh thảm thần kiếm rồi. Chư chỗ đó ra Còn có một đống lớn đủ loại chức năng bảo khí. Những này bảo khí đều là Phương Ly tại dạy đặc cảnh bên trong vơ vét thời điểm tìm ra. Lấy Phương Ly tính cách, nhưng phàm là có cơ hội lấy được, cũng sẽ không bỏ qua. Mà Trích Tiên, tuy rằng tại bảo vật trên tổn thất nặng nề, nhưng lại cũng giết chết rồi con số hàng triệu tu sĩ. Những người này một phần mười tu vi, tuyệt đối là rất khủng bố. Mặc dù không cách nào để cho Trích Tiên trực tiếp bước vào thánh nhân cảnh giới, nhưng lại cho Trích Tiên đánh hạ vô cùng thâm hậu căn cơ, để cho Trích Tiên sau này tu hồi lộ, đều muốn dễ đi rất nhiều. Cho nên, Trích Tiên chuyến này cũng không có quá tệ đòi. Duy nhất chân chính bên vua chỉ là những cái kia bị trích tiên hám hại người mà thôi. bọn họ bởi vì tự thân tham niệm, thèm muốn chuẩn đế dậy đặc lẻ sáu ba cảnh nội cơ duyên, kết quả lại mang đến cho mình họa sát thân. Mặc dù cũng không phải thật chết đi, nhưng mà tại trong tiên vực tử vong trừng phạt quá cao, người bị chết bên trong ít nhất có hơn phân nửa kiếp này đều không có cơ hội trở lại tiên vực rồi. bất quá, điều này cũng không nhất định là chuyện xấu. cùng tại tiên vực làm một cái không có tiếng tâm gì người a qua đường, còn không bằng trở lại thế giới của mình, tiếp tục làm mình thiên chi tiêu tử. Dù sao những người đó tuy rằng tại trong tiên vực có vẻ bình thường, nhưng mà có thể đi vào tiên vực, đều so sánh tuyệt đại đa số thiên tài mạnh hơn rất nhiều đến. Không phải bất luận người nào đều có thể vượt qua tiên vực khảo nghiệm, đi tới tiên vực. Tiếp theo, chúng ta đi thành thánh cổ lộ đi một chút. Tại kiểm kê xong rồi thu hoạch của mình sau đó, Phương Ly hướng về phía mọi người nói, vốn là Phương Ly sớm liền định đi tới thành thánh cổ lộ rồi, chỉ là bởi vì chính giữa phát sinh quá nhiều chuyện bị trì hoãn. Bất quá cũng đúng là như vậy, Phương Ly mới có thể thu được trời sao cổ thụ, mới có thể kết giao côn bằng nữ đế. Ngươi đối với thành thánh cổ lộ có lý giải sao? Nhìn đến Côn Bằng Nữ Đế, Phương Ly hỏi: "Nếu quyết định muốn đi sông, như vậy đối với Thành Thánh Cổ Lộ nhiều hiệu một chút tổng là tốt." Mà tại Phương Ly Nội Thiên Điệu bên trong, ngoại trừ còn đang bế quan khôi phục chân độ ra, cũng chỉ có Côn Bằng Nữ Đế đi qua Thành Thánh Cổ Lộ rồi. Phương Ly đương nhiên phải hướng về nàng tìm hiểu tình huống. Dư ban đầu xung qua, tự nhiên hiểu rõ. Phương Ly chủ động hướng về mình đặt câu hỏi, Nữ Đế vẫn là rất tình nguyện trả lời. Tu hành lộ bên trong, có thật nhiều cửa ải khó, có chút cửa ải khó là nhất thiết phải dựa vào ngoại vật mới có thể vượt qua. Thành Thánh chính là loại này cửa ải khó. Nếu muốn thành thánh, tất nhiên cần cái loại chỉ có tại dung hợp thánh loại sau đó mới có thể sống qua thành thánh cửa hải khó. Nói tới chỗ này, Phương Ly trong tâm sáng tỏ. Cứ như vậy liền có thể giải thích thông vì sao Trích Tiên lúc trước giết chết nhiều như vậy hoàng cấp tu sĩ, vẫn là nửa bước thánh nhân nguyên nhân. Cũng không phải là Trích Tiên tu vi không đủ, mà là vẫn không có dung hợp thánh loại. Thánh loại cũng chưa mạnh yếu, dung hợp lúc thánh loại càng cường đại, như vậy thành thánh sau đó cũng sẽ càng cường đại. Thế gian hôm nay hiện có thánh nhân, tuyệt đại đa số đều là dung hợp phổ thông thánh loại. Mà tại thành thánh trên cổ lộ, nhưng lại rất cường đại đến mức thiên thánh loại tồn tại. Dựa ban đầu dung hợp thánh loại hư không chỉ tâm chính là loại này địch tiên thánh loại nói ra đây nữ đế hướng phía phương ly trộm nắm một cái tựa hồ muốn nhìn một chút phương ly có thể hay không cái mình bất quá phương ly lại không có quá phản ứng lớn nếu như phu quân lời của ngươi khẳng định cũng có thể thu được một cái địch tiên cấp bậc thánh loại đang cùng phương ly tiếp xúc lâu sau đó nữ đế đối phương cách yêu nghiệt cũng càng ngày càng lý giải vì vậy đối với phương ly có thể hay không lấy được được tốt thánh loại nữ đế có thể nói là lòng tin mọi phần đến lúc đó lại nói hôm nay vẫn là bước vào thành thánh cổ lộ quan trọng hơn phú hoa tiên vượt cách thành thánh cổ lộ bản thân gần đây lại thêm phương ly chờ tốc độ của con người cũng mười phần thần tốc rất nhanh sẽ đến thành thánh cổ lộ khởi điểm. nhìn tiên đóng, nhìn tiên đóng không riêng gì thành thánh cổ lộ khởi điểm, vẫn là trong tiên vực số một số hai hùng quan. nhìn tiên quan tường thành, cao lớn không cách nào hình dung. dưới đây đứng sừng sững ở mặt đất bên trên, mà đỉnh chóp lại cao vút trong mây, thẳng đến trời sao. đây là một tòa chiếm cứ tại trong tinh không thành quan. thành quan trên tường thành, còn trải rộng vết chảy và vết máu. thật sự là khó có thể tưởng tượng, ban đầu ở tòa này thành quan phía trước, cuối cùng phát sinh qua như thế nào kinh trời đại chiến. nhìn tiên đóng, là thành thánh trên cổ lộ đệ nhất hùng quan, truyền thuyết tại tiên cổ thời kỳ. Tổ tiên của chúng ta từng tại này chống đỡ qua không cách nào tưởng tượng được nhân tiên cổ niên đại, không riêng gì huy hoàng niên đại, cũng là bóng tối niên đại. Cuối cùng, toàn bộ tiên cổ đều bị chôn vùi ở trong bóng tối. Nhìn trước mắt thành quan, nữ đế trong mắt lóe lên một tia nhớ lại, hơn nữa hướng về phương ly kể nhìn tiên quan chuyên kỳ. Vào đi thôi, chú ý mọi người sau đó. Phương ly liền dẫn đầu hướng phía nhìn tiên đóng đi tới, mà nữ đế cùng bạch tỷ tỷ và người khác tất đi theo phương ly sau lưng. Phương ly phát hiện càng đến gần nhìn tiên quan địa phương, áp lực liền càng lớn. Không riêng gì trên thân thể áp lực, tâm hồn cũng như nhau sẽ bị ảnh hưởng đến. Phương Ly trước mắt càng là thỉnh thoảng xuất hiện rất nhiều đại chiến lúc cảnh tượng. Khắp trời đều là một ít hình thù kỳ quái không thể miêu tả sinh vật, hướng phía nhìn tiên đóng đánh thẳng vào. Mà chấn thủ nhìn tiên quan sinh linh, cũng liều mạng chống cự, tốc đất tất tranh. Chiến trường trình độ thẳng thiết, vượt qua xa phương ly nghĩ muốn như. Bất quá, chiến trường này cảnh tượng xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng rất đột nhiên. Cơ hồ là tại trong ngay mắt, thẳng thiết cổ chiến trường liền biến mất. Đây là, tiên cổ chiến tranh tái hiện sao? Phương Ly ở trong lòng suy tư đến. Tại đây viền huyền trên đại thế giới, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Thì như hôm qua tái hiện, cũng không phải là một lệ rất nhiều nơi đều có. Ngươi cũng thấy đấy sao? Chiến trường cổ kia. Nữ đế nhìn đến Phương Ly trong mắt trong nháy mắt mê man, suy đoán Phương Ly cũng nhìn thấy cổ chiến trường tái hiện lúc cảnh tượng. Ờ. Dư ban đầu cũng độ phai. Khắp trời đều là mưa máu tại bay xuống, cả vùng đất thi hải tích tụ thành núi. Vô số sinh linh trong chiến trường chết đi. Có lẽ, đây là ngày xưa tiên cổ chiến trường đoạn ngắn đi. Phương Ly gật đầu một cái, không nói gì, rồi sau đó sai bước hướng phía nhìn tiên đóng đi tới. Càng đến gần tường thành, áp lực liền càng lớn. Phương Ly cùng nữ đế đến lúc đó không có cảm giác được cái gì. 32 nhưng mà Bạch Tỉ Di lúc này lại có chút khó khăn. Bạch Tỉ Di lúc này đổ mồ hôi trán trề, căng chặt hàm răng, tựa hồ đang chịu đựng áp lực cực lớn. Nữ hoa tử tiềm lực không tệ, cư nhiên có thể chống đỡ nhìn tiên quan uy áp. Nhìn đến một bộ áp lực rất lớn, nhưng mà còn có thể chống đỡ Bạch Tỉ Di, nữ đế thở dài nói. Phương Ly cũng nhìn đến Bạch Tỉ Di lúc này bộ dáng chật vật, nhưng lại không có nói gì. Tạm thời cho là đối thoại y một cái lịch luyện. Bạch Tỉ Di mặc dù không cách nào cùng trong tiên vực yêu nghiệt tiên kiêu so sánh, nhưng mà một thân tiềm lực cũng không yếu. Coi như không có đụng phải Phương Ly, như sau đó Bạch Di Liễu vẫn có thể ở tự thân dưới sự cố gắng, tại trong tiên vực đứng vững gót chân. Mà Phương Ly cũng không có ý định can dự Bạch Di Liễu trưởng thành. Rất nhanh, mọi người liền từ nhìn tiên quan nơi cửa thành tiến vào thành bên trong. Mà Bạch Di Liễu lúc này cũng giải ra một ngụm trọc khí, thần sắc cũng vương lỏng xuống. Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Thứ 296, Chân vương xuất quan, tranh phong tương đối nhị nữ và Phương Ly sự phẫn nộ. Bước vào nhìn tiên đóng sau đó, Phương Ly và người khác liền tìm cho mình một cái chỗ ở. Ở trong thành cho mượn một cái nhà độc lập sân nhỏ. Phương Ly tính toán đợi đến Chân Phượng tức tỉnh sau đó, lại đặt chân thành thánh cổ lộ. Trải qua qua một đoạn thời gian chờ đợi, Chân Phượng bế quan khu vực không ngừng truyền đến từng đợt sóng uy áp cường đại. Phương Ly biết rõ, Chân Phượng sắp hồi phục. Lúc này, tại Phương Ly nội Thiên Địa bên trong, Phương Ly cùng côn bằng nữ đế và người khác xếp bằng ở một nơi trên đỉnh núi, chờ đợi đến Chân Phượng hồi phục. Rất nhanh, phương xa Chân Phượng bế quan trong khu vực truyền đến một tiếng vang lên tiếng vượn hót. Nghe thấy đây tiếng vượn hót sau đó, côn bằng nữ đế thần sắc thoáng cái liền mất tự nhiên. Bởi vì đây tiếng vượn hót để cho nữ đế nghĩ tới một cái ghét ra hỏa. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đối với Chân Phượng tiếng Vượng hót, Nữ đế đương nhiên sẽ không xa lạ, dù sao các nàng hai người có thể nói là một đường đầu tới. Cơ bản đều là hiểu rõ nhất với nhau người. Phu quân, ta xuất quan." Tại tiếng Vượng hót sau khi kết thúc, Chân Phượng liền hóa thành một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang, từ đằng xa cấp tốc bay tới. Sau đó tiếp tục đầu nhập Phương Ly ôm ấp hồi báo. Phương Ly cảm thụ một hồi Chân Phượng khí tức, phát hiện Chân Phượng lúc này đã khôi phục được 19 chuẩn đế cấp bậc tu vi. "Ngươi làm cái gì, còn không dung ra dư phu quân." Tại Chân Phượng đầu nhập Phương Ly tuổi thơ sau đó, Nữ đế không nhìn nổi, trực tiếp lên tiếng hướng về phía Chân Phượng quát lớn thằng đến nữ đế ra đời, chân phượng mới chú ý tới phương ly nội thiên địa bên trong lại thêm ra một người đến, hơn nữa còn là một cái mình vô cùng người quen. ngươi tại sao lại ở chỗ này? đi theo phương ly đi tới tiên vực sau đó, chân phượng liền làm xong lần nữa cùng côn bằng nữ đế gặp nhau chuẩn bị. nhưng mà chân phượng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lại gặp nhau cư nhiên sẽ là tại phương ly nội thiên địa bên trong. đây là dư phu quân nội thiên địa, ngươi nói dư vì sao lại tại đây? đến lúc đó ngươi, lâu như vậy không thấy, hôm nay ngươi cư nhiên lăn lộn đến nước này. Nữ đế không có xoán suy vì sao chân phượng sẽ xuất hiện tại phương ly nội thiên địa bên trong, mà là lựa chọn trước tiên hướng chân phượng biểu thị công khai mình đối với phương ly chủ quyền. Đồng thời, cũng không biên chế dễ một hồi chân phượng. Nói vậy, phương ly rõ ràng là phu quân của ta, lúc nào thành của ngươi. Chân phượng nghe thấy nữ đế đối với phương ly xưng hô sau đó, cả người cũng không tốt. Phương ly rõ ràng là phu quân của mình, dựa vào cái gì nữ đế cũng gọi là phương ly phu quân a? Đồng thời, chân phượng trong lòng cũng có nghi hoặc, mình chỉ có điều bế quan một đoạn thời gian mà thôi, làm sao phương ly liền cùng nữ đế này cải đặt quan hệ rồi? Dư Cung phu quân Hoàng, có liên quan gì tới ngươi? Dư Hà tất hướng về ngươi giải thích cái gì? Nói xong câu đó sau đó, Nữ đế còn đặc biệt cho Chân Phượng một cái ánh mắt khi dễ. Khoan hay nói, trong ngày thường đối ngoại nhân tập quán lạnh nhạt Nữ đế, làm ra ánh mắt khi dễ cư nhiên mười phần đáng yêu. Đối mặt Nữ đế như vậy khiêu khích, Chân Phượng tự nhiên nhịn không được. Một đôi đẹp mắt tiên mô bên trong đều bốc cháy lên rồi một đoàn hỏa diễm. Một bộ chuẩn bị cùng Nữ đế ra tay đánh nhau tư thế. Nữ đế cũng không yếu thế chút nào, dùng động dạng ánh mắt hung ác cùng Chân Phượng mắt đối mắt. Đối mặt hôm nay chỉ có chuẩn đế cảnh giới Chân Phượng, Nữ đế trong tâm 10 phần phân khích thật đúng là cùng trong truyền thuyết một dạng, hai người này là trời sinh đoan gia. Nhìn đến tranh phong tương đối nữ đế cùng chân phượng hai người, bạch y diệp nhỏ giọng nói. Vào ngày thường tiếp xúc bên trong, bất kể là chân phượng vẫn là nữ đế, cho bạch y diệp giác quan đều là cực tốt. Chân phượng dịu dàng hiền huệ, hơn nữa tính tình cũng rất dễ nói chuyện, đối với bạch y diệp cũng rất chiếu cố. Vì vậy mà bạch y diệp đối với nữ đế vẫn là rất tôn kính. Mà nữ đế, tuy rằng ngày thường tại gia luôn là một bộ lạnh nhạt tư thái, nhưng mà ở trước mặt người mình, nữ đế lại là một cái khác bộ dáng. Không chỉ rất dễ nói chuyện, hơn nữa nữ đế người cũng rất thú vị vì vậy mà bạch tỷ lại rất yêu thích nữ đế. bất quá khi hai vị này gặp nhau sau đó, giống như là trời sinh sùng khắc quá một dạng. bất luận đối phương làm gì sao, đều hết sức thấy nớm mắt. mà phát sinh trước mắt một màn, càng làm cho bạch tỷ ở trong lòng khẳng định ý kiến của mình. bạch tỷ thì không biết là kỳ thực nữ đế cùng chân phượng hai người cũng không có ghét bỏ ý của đối phương. tuy rằng các nàng vẫn luôn là đối thủ, nhưng mà lẫn nhau đều là lẫn nhau công nhận. sở dĩ đối trọi gây gắt, chính là bởi vì đây chính là các nàng dựa sống trung phương thức. ừ, muốn đánh thì đánh, dư còn có thể sợ ngươi một cái chuẩn đế. tại bạch tỷ suy tính thời điểm. Nữ đế cùng Chân Phượng hai người mâu thuẫn đã 10 phần khẩn chứ rồi, thậm chí cơ hồ đến ra tay đánh nhau trình độ. Đánh thì đánh, ai sợ ai? Chân Phượng cũng không yếu thế chút nào, nữ khí 10 phần cứng thế. Bất quá ngoài miệng nói cứng rắn, nhưng mà Chân Phượng lại chỉ là ngoài miệng nói một chút, lại không có thật cùng nữ đế ý động thủ. Dù sao Chân Phượng cũng không phải người ngu, tự nhiên biết rõ hôm nay mình không phải là nữ đế đối thủ. Nếu là thật cùng nữ đế động thủ, chỉ có thể kể đến một trận đánh đập. Ha ha. Vậy liên động thủ a? Dư nhìn nguyên là sợ đi. Lấy nữ đế đối với Chân Phượng lý giải, tự nhiên biết rõ hôm nay nữ đế là không sẽ cùng mình đánh, không thì dựa theo chân phượng kia tính tình hòa bạo, ngay từ lúc ngay từ đầu liền đuổi theo mình để cho ta sẽ sợ ngươi, tự đại nữ nhân, ta chỉ là không muốn cho phu quân nội thiên địa tạo thành phá hư mà thôi, cái kia có thể ra ngoài đánh, dư nhường ngươi một tay thế nào? Nữ đế tiếp tục dùng giọng cổ quái cười nhạo chân phượng. được rồi, chớ ồ nào, ngay tại thật không sáu phượng sắp tính toán phản kích thời điểm, phương ly lên tiếng, trực tiếp cắt dứt nhị nữ giữa cái vã. lúc này phương ly mặt không biểu tình, một đôi mắt giống như là không có cảm tình một dạng lạnh do người, rất rõ ràng. Nhìn thấy nhị nữ tại cái vã, Phương Ly tức giận, "Ta biết rồi, đúng không đi phu quân, sau này sẽ không đang náo rồi." Vương Cách sắc mặt tức giận, đen dần người. Chân Phượng trực tiếp dứt khoát nhận sai. Đây mới khiến Phương Ly thần sắc dịu đi một chút. Mà nữ đế nhìn đến nổi giận Phương Ly, trong lòng cũng có chút suy nhược. Bất quá trên mặt vẫn là cố giả bộ bình tĩnh. Dư không muốn cãi nhau, rõ ràng là nàng muốn cùng dư xạo. Nữ đế ngữ khí có chút cầu thả, nói chuyện vẫn khích đều không phải rất sung túc. "Dư sau này sẽ không." Tại tính cách tự trọng chống chế một câu sau đó, nữ đế cuối cùng vẫn là nhượng lầm. Thấy hai nữ đều dưới sự bảo đảm lần sẽ không sau đó, Phương Ly thần sắc mới hỏa hoạn rất nhiều. Lúc trước nhị nữ giữa cái vã, thật để cho Phương Ly nghe đau đầu. Hơn nữa thân là nam nhân, ai không hy vọng phía sau của mình an ổn. Vì vậy mà nhìn thấy nhị nữ cái vã thời điểm, Phương Ly mới có thể nổi giận. Cũng may, nhị nữ vẫn là rất quan tâm Phương Ly. Tại Phương Ly lên tiếng sau đó, đều ngừng lại tiếp tục cái vã. Nếu chân vợ ngươi đã xuất quan, như vậy chúng ta cũng phải chuẩn bị bước vào thành thánh cổ lộ rồi. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 297, Thành thánh cổ lộ nhập môn tư cách, Tiềm Long Thăng Thiên Thăng Long đại thí luyện. Tuy rằng hướng theo phương ly nổi giận, nhị nữ đều ngừng cãi vã. Nhưng mà hiển nhiên, nhị nữ khoảng đối đầu gây gắt cục diện là không có khả năng cải thiện. Mặc dù không có tên trên mặt cãi vã, nhưng mà bí mật vẫn còn tại khắp nơi tương đối. Lần này, nhị nữ so là ai đang phương ly trong lòng vị trí nặng hơn. Không hề nghi ngờ, cái này hiệp chân phượng chiếm cứ thượng phong. Nữ đế trong lòng cũng rõ ràng, mình ở phương diện này là so không lại chân phượng. Dù sao nam nhân đối với từ yếu khi còn bé liền bồi nữ nhân của mình luôn là càng thêm để ý. Huống chi, phương ly cùng chân phượng hôm nay mới thật sự là phù thế. Hơn nữa đã có phù thế chi thực mà nữ đế cùng phương ly càng nhiều là có phu thê sưng hô, nhưng lại vẫn là kém một chút. nữ đế cũng muốn để cho mình cùng phương ly giữa khoảng cách từng bước càng gần hơn. nhưng mà nữ đế mặc dù là lấy lại phương ly, nhưng mà đối với chuyện như thế này, nữ đế cũng khỏi bị mất mặt chủ động. lại thêm phương ly trong khoảng thời gian này tập trung tinh thần đều đặt ở thành thánh trên cổ lộ. đối với ở tại chuyện này không có quá để ý, con đợi ngày sau nước chảy thành sông thuận theo tự nhiên là tốt rồi. rất nhanh, thời gian liền đi đến thành thánh cổ lộ mở ra thời gian. thăng long đài chính là bước vào thành thánh cổ lộ cái cuối cùng khảo nghiệm. thăng long đài vì viễn cổ tiên hiền thiết kế lấy tiềm Long Thăng ý trời chỉ có thông qua Thăng Long đài Thiên Tiêu mới có tư cách đi tới Thành Thánh Cổ lộ truy đuổi những thư ở trong truyền thuyết mới tồn tại cường đại thánh loại có thể xông qua Thăng Long đài Thiên Tiêu ngày sau Thành Tiệu thấp nhất đều là Thánh nhân bên trong vương giả gọi Thăng Long đài cũng danh xứng với thực đây là nữ đế đối với Thăng Long đài giới thiệu nghe xong nữ đế giới thiệu sau đó Phương Ly trong tâm sáng tỏ nói trắng ra là Thăng Long đài kỳ thực chính là một đạo sơ kỳ sàng lọc mà thôi Thành Thánh Cổ lộ là Viễn cổ Tiên Hiền chuyên môn vị tuyệt thế Thiên Tiêu chuẩn bị chỉ có chân chính Thiên Phú nhân vật nữ tiên mới có tư cách đạp vào Thành Thánh Cổ lộ mà Thăng Long đài chính là đem một ít kém một chút thiên kiêu bỏ đi sạch. Mặc dù chỉ là đạo thứ nhất sang lọc, nhưng mà cũng là vì cường đại nhất thiên kiêu chuẩn bị. Có hay không cân nhắc có chí vu thành thánh cổ lộ nhân vật thiên kiêu, liền thăng long đài khảo nghiệm đều không thông qua được. Đây chính là thăng long đài dày đặc cảnh sao thê. đang cùng nữ đế trong lúc nói chuyện với nhau, phương ly đi tới thăng long đài dày đặc cảnh trước, chỉ thấy một đầu to lớn bằng bạc cự long đang quanh quẩn ở trên mặt đất, mà cự long miệng rồng mở lớn, đối diện đến mọi người. Một cổ cự long độc huy áp tàn khắp ở trong thiên địa. Đây cũng không phải là chân long, mà là từ tiên vượt đại năng xuất thủ giam giữ một đầu cực đại long mạch. Đây Long Mạch không riêng gì mật cảnh cửa vào, cũng là cho dạy đặc cảnh cung cấp nhiên liệu động cơ. Nữ Đế ngay từ lúc mấy trăm vạn năm lúc trước liền đi qua một lần Thăng Long Đài, đối với Thăng Long Đài có sự hiểu biết nhất định. Vì vậy mà Nữ Đế đảm đương đến hướng dẫn du lịch nhân vật, hướng về phía Phương Ly giới thiệu. Phương Ly gật đầu một cái không nói gì, bất quá nhãn thần nhưng có chút nóng lòng muốn thử. Ha, ngươi xem, Thiên Nhân Tộc này tiểu quỷ cũng tới. Thật là muốn chết. Thật coi Thăng Long Đài cùng nhìn tiên đóng một dạng ngăn chặn động thủ sao? Nói chuyện cũng tốt, ta trong khoảng thời gian này chính là vẫn luôn ở đây chờ đợi cơ hội động thủ đây. Tại Phương Li quan sát Thăng Long Đài thời điểm. Đứng tại thăng Long Đài trước một đám dị tộc cũng nhìn chăm chú đến Phương Ly. Hiển nhiên, tuổi trẻ lại là nhân tộc Phương Ly tại những người này xem ra, hoàn toàn là có thể tùy ý bắt chẹt trái hờm mềm, có thể bị mình tùy ý khi dễ tồn tại. Lại thêm Phương Ly ngày đó sau lưng mang theo nhị nữ sắc đẹp quá cao, đưa tới không ít người thèm nhỏ dãi. Hừ, đến lúc bước vào dày đặc cảnh, liền cho hắn biết chữ chết viết như thế nào. Bản hoàng cũng đã lâu không có hưởng qua thịt người, hôm nay liền hoài niệm một hồi. Ngay tại lúc này, một đạo to rõ tiếng rồng ngâm truyền khắp toàn bộ nhìn tiên đóng. Đến, nữ đế hướng về phía Phương Ly nhắc nhở: bởi vì thăng long đài dậy đặc cảnh mở ra tiêu chí chính là to rõ tiếng rồng ngâm sự thật cũng quả thật là như thế rất nhanh từ long mạch hóa thành cự long trong miệng xuất hiện một đạo cao đến ngàn mét huyễn quang chi môn mỗi tháng một lần thăng long đài mở ra toàn bộ nhân vật tiên kiêu đều có thể thử một lần tại huyễn quang chi môn sau khi xuất hiện nhìn tiên quan trung dân bản địa hướng về phía mọi người nói lập tức vô số thiên kiêu nhân kiệt có thứ tự bước vào huyết quang trong cửa lớn mỗi người cả đời đều có vô số lần khiêu chiến thăng long đài cơ hội có thể lặp lại khiêu chiến cho nên thăng long đài mỗi lần mở ra đều đầy áp cả người nếu không phải như thế Thang Long đài trước tuyệt sẽ không có nhiều như thế tu sĩ tụ tập. Khoảng cách Thang Long đài mở ra không quá nửa phút thời gian, nhưng lại có mấy trăm vạn tu sĩ tiến vào huyễn quang trong cửa. Mà ở ngoài cửa còn có mấy chục triệu tu sĩ đang chậm rãi bước vào. Mỗi lần đều có ngàn vạn người đi tới, nhưng mà mỗi lần thông qua Thang Long đài thiên tiêu, đồng đều xuống cũng chỉ có trăm người không đến. Thật là khoa trương tỷ lệ. Tại Phương ly bên người có đồng dạng là cùng Phương ly lần đầu tiên bước vào nhìn tiên quan dị tộc thấp thỏm nói ra. Hy vọng ta lần này có thể thông qua đi. Ta đã nếm thử mấy vạn lần, gần đây càng là chỉ thiếu một chút xíu. Hy vọng lần này có thể để cho ta giải ngộng cũng có cáo giả lòng tin mười phần, cảm giác mình nhiều lần tuyệt đối có thể thành công thông qua. Ta cũng tiến vào. Nhìn thấy đám tiên kiêu đều bước vào được không sai bị lắm, Phương Ly cũng tính toán tiến vào. Trước khi tiến vào, nữ đế quay trở về Phương Ly nội thiên địa bên trong. Thăng Long Đài với tư cách viễn cổ tiên hiền sáng tạo dày đặc cảnh, cho dù là nữ đế cũng không dám lố mãng. Bước vào huyền quang chi môn sau đó, Phương Ly chỉ cảm thấy thiên địa một phiến trời đất quay cuồng lên. Sau đó xung quanh cảnh tượng xoay chuyển, liền đi đến một phiến trong rừng núi. Phương Ly biết rõ, đây chính là Thang Long Đài dày đặc cảnh rồi. Mau nhìn, kia cư nhiên là nhân tộc kia tiểu tử. Thật là đúng gì? ta đang định tìm hắn, thường thường hắn tư vị. tại phương ly cách đó không xa một nơi trên ngọn núi, có một đám dị tộc đang coi thường nhìn đến vừa bị chuyển đưa tới phương ly. tại đám này dị tộc quan sát phương ly thời điểm, phương ly cũng chú ý đến bọn họ. tại phương ly xem ra, những dị tộc này còn là một bầy kiến hôi mà thôi. liên tiêm mấy kiến cỏ này phiền tay hứng thú cũng không có. bất quá, phương ly không có động thủ, lại không có nghĩa là đám này dị tộc sẽ bỏ qua phương ly. kèm theo rất nhiều đạo hào quang, đám này dị tộc đi tới phương ly bên người, đem phương ly vững vàng lây lại. nhọ yếu nhân tộc, đụng phải chúng ta là người kiếp này lớn nhất bất hạnh. Ta không chỉ muốn ăn ngươi, ta còn muốn hành hạ ngươi. Ta muốn tại trong lòng ngươi lưu lại cho ngươi khó có thể xóa nhòa bóng mở, để ngươi sau này nhớ tới hôm nay đều run rẩy bẩy. Tại Phương Ly trước người của, một đầu thân thể lỗ hổ, dài một cặp to dài răng nanh dị tộc hướng về phía Phương Ly tán nhẫn nói ra. Mặt đối với những dị tộc này uy hiếp, Phương Ly không có nói gì, chỉ là hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Phương Ly không phải là một yêu thích phiền toái người, nhưng cũng không phải là người sợ phiền toái. Nếu là có người không có mắt trọng tới mình, Phương Ly hết không ngại để cho người này hối hận con. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 298, tâm tư ác độc hoa thiếu, sinh vật hắc cám hiện. Tại đám này dị tộc đối phương cách toát ra ác ý thời điểm, liền đã chú định bọn họ kết quả. Tại Phương Ly tiện tay miểu sát mấy tên dị tộc sau đó, còn sót lại đám này dị tộc mới phát hiện mình và người khác chọc một cái không chọc nổi người. Bất quá lúc này, hối hận cũng đã vãn rồi. Phương Ly không có để ý đám này dị tộc cầu xin tha thứ, máu lạnh đem đám này dị tộc từng cái giết chết. Đối với mình lộ ra địch ý người, Phương Ly hết sẽ không lưu tình. Đem những dị tộc này giết chết sau đó, Phương Ly liền bắt đầu thăm dò Thang Long đại dày đặc cảnh rồi. Đang bước vào dày đặc cảnh lúc trước, Phương Ly liền biết được rồi thông qua Thăng Long Đài khảo nghiệm điều kiện. Tại Thăng Long Đài dạy đặc cảnh bên trong tồn tại rất nhiều nửa bước cấp bậc Thánh Nhân sinh vật hắc ám. Những bóng tối này sinh vật tuy rằng chỉ có nửa bước cảnh giới của Thánh Nhân, nhưng mà sức chiến đấu cao tuyệt. Cho dù là yếu một chút Thánh Nhân, tại không cẩn thận phía dưới đều có thể bị những bóng tối này sinh vật phản sát. Mà đến tham gia thành Thánh Cổ lộ Thiên tiêu đều là hoàng cấp tu sĩ, mặt đối với nửa bước cấp bậc Thánh Nhân sinh vật hắc ám tự nhiên không phải là đối thủ. Hơn nữa Thăng Long Đài dậy đặc cảnh có quy định, nếu là ở đánh chết sinh vật hắc ám thời điểm có những người khác trợ công, tất khảo hạch thất bại. Loại này nửa bước cấp bậc thánh nhân sinh vật hắc ám toàn bộ thăng long đài dày đặc cảnh cũng bất quá trăm con hoàng, cho nên thông qua thăng long đài dày đặc cảnh không chỉ cần cường đại hơn đến có thể giết chết sinh vật hắc ám thực lực, còn muốn có thể tránh khỏi bị những người khác tao không sáu quấy nhiễu, đồng thời còn phải có đầy đủ vận khí tìm ra những bóng tối này sinh vật. Rất nhiều ngày kêu tham gia mấy ngàn lần thăng long đài dày đặc cảnh, nhưng ngay cả sinh vật hắc ám mặt đều chưa thấy qua. Thăng long đài dày đặc cảnh lớn như vậy phạm vi tìm những cái tia số lượng cực ít sinh vật hắc ám tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Xem ra ta được mau sớm để thăng hiệu suất. Phương Ly trong tâm nghĩ như vậy đến cho dù phương ly chiến lược cường đại, nhưng mà tại không có mục tiêu dưới tình huống cũng có thể hảo thất bại nguy hiểm. đương nhiên, lấy phương ly tốc độ tìm ra sinh vật hắc ám tỷ lệ muốn so với người khác lớn hơn nhiều, vẫn là trước tiên đi tìm mục tiêu đi. tại phương ly khắp thế giới tìm kiếm sinh vật hắc ám tung tích thời điểm phương xa cũng có một đám người chính đang trò chuyện. Hoa thiếu, lần này ngươi nhất định có thể chém giết một đầu sinh vật hắc ám, thành là chân chính tiên tiêu. một tên thân mang hoa lệ chiến giáp, dung mạo tuấn tú người trẻ tuổi đang hưởng thụ người chung quanh tuổi phong. đây là đương nhiên, ta chính là có trưởng bối vẽ sinh vật hắc ám bản đồ. chém giết sinh vật hắc ám hoàn toàn không còn nói dưới. Hoa Thiếu Nguyên danh gọi Hoa La Nguyên, là nhìn tiên quan trung hoa gia đệ tử. Cho dù là trong tầm mắt tiên quan trung, hoa gia đều có đây địa vị vô cùng quan trọng. Gia tộc bên trong là có một vị còn sống đại đế, điều này cũng làm cho hoa gia địa vị càng thêm siêu nhiên. Mà Hoa La Nguyên với tư cách hoa gia gần trăm vạn năm đến nhất đệ tử xuất sắc, bản thân cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Một thân tiên phu không thể so với hoa gia đại đế tới kém. Cho dù dõi mắt toàn bộ tiên vực, Hoa La Nguyên đều tính được là là nhân vật thiên kiêu rồi. Trải qua hơn vạn tái tu hành, Hoa La Nguyên cũng đã tới nửa bước cảnh giới của thánh nhân. Cũng là đi lên thành thánh cổ lộ thời điểm rồi. Nhưng mà Hoa Lang Nguyên vận khí lưng, tại Thang Long Đài dạy đặc cảnh bên trong liên tiếp mấy mươi lần đều không thể đụng phải sinh vật hắc ám. Nếu không phải như thế, lúc này Hoa Lang Nguyên hẳn đã đặt chân thành thánh cổ lộ rồi. Cũng chính là tại Thang Long Đài dạy đặc cảnh bên trong làm trễ lại thời gian quá lâu, dẫn đến Hoa gia không muốn để cho Hoa Lang Nguyên tiếp tục đem thời gian tiêu hao ở chỗ này. Ngay sau đó thông qua Hoa gia trong tầm mắt tiên quan ảnh hưởng lực, vì Hoa Lang Nguyên chuẩn bị một phần sinh vật hắc ám phân bổ đồ. Dạng này có thể nhất định phải bảo đảm Hoa Lang Nguyên có thể thông qua lần này thí luyện. Thà xem một chút, gần đây sinh vật hắc ám trong đó vừa nói, Hoa Thiếu lấy ra gia tộc của chính mình chuẩn bị cho chính mình sinh vật hắc ám phân bố đổ, cha nhìn, Xui sẹo, gần đây sinh vật hắc ám đều cách cực xa, toàn bộ sinh vật hắc ám đều phân bố tại phía bắc, sinh vật hắc ám địa điểm là ngẫu nhiên, nơi đó đều có khả năng xuất hiện sinh vật hắc ám, điều này cũng làm cho dẫn đến có đôi khi sinh vật hắc ám sẽ ghim chất ở một chỗ, tuy rằng chuyện này phát sinh tỷ lệ cực nhỏ, nhưng mà xác thực phát sinh qua, mà khi sinh vật hắc ám tụ tập sau đó, tất sẽ dẫn đến lần này thăng long đài dậy đặc cảnh đem không có người nào có thể thông qua, dù sao sinh vật hắc ám ghim chất đóng, coi như là thánh nhân đích thân đến cũng không dám anh Kỳ Phong mang. Húng chi những này vẫn không có dung hợp thánh loại tu sĩ. Không được, gia tộc vì bức tranh này đã bỏ ra giá cả to lớn, ta quyết không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Vừa nghĩ tới gia tộc vì cho mình lấy được sinh vật hắc ám phân bố đồ trả giá cao, Hoa thiếu liền hủy bỏ bổ nhiệm ý nghĩ. Cho dù gia tộc không sẽ được là trách tội Hoa thiếu, nhưng mà Hoa thiếu lại không cam lòng. Bởi vì tấm này sinh vật hắc ám phân bố đồ là một lần duy nhất, có thể hay không lấy được lần thứ hai đều không nhất định chứ. Nếu là có thể đem tham gia lần thực tập này, người đều dẫn đi qua. Nói không chừng có thể liên lụy sinh vật hắc ám sự chú ý, ta có thể nhân cơ hội tìm cơ hội giết một đầu sinh vật hắc ám. Hoa thiếu ở trong lòng tự định giá một loại lần này kế hoạch hợp lý tính, cuối cùng phát hiện pháp này khả thi. Đi, chúng ta đi phía bắc, xác nhận ý nghĩ của mình sau đó. Hoa thiếu liền dẫn dưới tay mình một đám người hướng phía phía bắc bay đi. Không lâu sau, Hoa thiếu và người khác liền đi tới khu vực bắc bộ, đồng thời dọc theo đường đi lợi dụng người dưới tay mình tứ sứ tản bộ tin tức. Nói tại khu vực bắc bộ xuất hiện rất nhiều sinh vật hắc ám tung tích, rất nhiều người nghe thấy tin tức này sau đó đều hướng phía phía bắc hội tụ. Dù sao có thể đụng tới sinh vật hắc ám tỷ lệ quá nhỏ, cho dù tin tức này khả năng là sai lầm, nhưng lại vẫn có người không cam lòng vứt bỏ. Rất nhanh, Thang Long Đài dày đặc biên giới phần lớn tu sĩ đều đi tới khu vực Bắc Bộ. Phương Ly cũng không ngoại lệ. Lấy Phương Ly tốc độ, đang tìm rồi một loại sau đó, vẫn không thể phát hiện sinh vật hắc ám tung tích. Cho dù là Phương Ly trong tâm đều có chút nóng nảy, lúc này nghe được sinh vật hắc ám tin tức, tự nhiên ngồi không yên. Hướng phía phía Bắc liền cứ đến đây. Làm sao có nhiều người như vậy? Lúc này khu vực Bắc Bộ trên bầu trời đã có rất nhiều đạo thân ảnh hơn nữa trên mặt đất cũng có thành bảy kết đúng tu sĩ đang tìm sinh vật hắc ám tung tích làm sao cảm giác đây cũng là một cái bẫy a từng có trích tiên ở phía trước phương ly hồi tưởng một chút chuyện đã xảy ra sau đó phát hiện cùng trích tiên cách làm cơ bản giống nhau cũng là tỏa ra tin tức sau đó hấp dẫn một đám người qua đây cuối cùng tại thiết kế chôn giết tất cả mọi người theo trong lòng người nghĩ như vậy nhưng mà phương ly lại không có một chút sợ hãi trước thực lực tuyệt đối bất kỳ âm lưu quỷ kế gì đều là vô lực có người phát hiện sinh vật hắc ám rồi liền ở phía trước tại phương ly cách đó không xa truyền đến dối loạn tưng bừng Sau đó rất nhiều tu sĩ đều nghe tin lập tức hành động, hướng phía gây rối phát sinh địa phương phong tới. Phương Ly thấy vậy, cũng hướng phía bên kia bay đi. Rất nhanh, một đầu to xấu vô cùng sinh vật liền xuất hiện ở Phương Ly trước mắt. Đây chính là sinh vật Hắc ám, làm sao cảm giác rất quen thuộc. Nhìn thấy sinh vật Hắc ám sau đó, Phương Ly quỷ dị phát hiện đây sinh vật Hắc ám cho mình lấy loại cảm giác quen thuộc. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 299, sinh vật Hắc tụ tập xuất hiện, khủng hoảng không giúp mọi người, Phương Ly xuất thủ, không ngừng tiêu đe. Xuất hiện ở Phương Ly trong mắt sinh vật Hắc ám là một đầu bản thể không rõ đen nhèm sinh vật. Ngoại trừ đen nhánh bề ngoài ra, còn có thật nhiều vừa to vừa dài xúc tu. Lúc này những xúc tu này đang không ngừng kéo dài đến trên bầu trời, hướng về phía phi hành ở giữa trời cao tu sĩ công kích. Đây sinh vật Hắc ám cho ta cảm giác giống như là ban đầu ở trong địa ngục thấy Hắc ám tự nhân. Đây chính là gọi là sinh vật Hắc ám sao? Sinh vật Hắc ám cho Phương Ly cảm giác, cùng mình bên trong trong trời đất hắc vật chất tối một dạng, đều là sinh linh từ địa. Theo nữ đế từng nói, những bóng tối này sinh vật rất có thể là dẫn đến tiên cổ bị tiêu diệt nguyên nhân nhìn tiên quan trung người cư nhiên cầm sinh vật hắc ám làm thí luyện, không sợ chơi đùa hỏng rồi sao? tiêu diệt tiên cổ kỳ nguyên rõ ràng như thế những bóng tối này sinh vật đáng sợ, ngay cả đại biểu đại đạo ý chí vẫn thần kiếp, đều cầm đây sinh vật hắc ám không có biện pháp gì. mà đây nhìn tiên đóng cư nhiên nuôi dưỡng sinh vật hắc ám, phương ly cũng không biết nên nói những người đó là đại thủ tốt, hay là nói bọn họ muốn chết tốt? bất quá những chuyện này tạm thời cùng phương ly vẫn không có quá lớn quan hệ. vào ngày hôm nay cách quan tâm là nhanh nhanh chém giết đây sinh vật hắc ám, thông qua thang long đài thí luyện làm chủ. phương ly thuộc về người đến sau, cũng không phải cái thứ nhất phát hiện sinh vật hắc ám tung tích. Vì vậy mà tại Phương Ly đến sau đó, đã có nhân theo đến đây sinh vật hắc ám bắt đầu công kích. Bất quá những người này công kích, liền sinh vật hắc ám vỏ ngoài đều không cách nào đánh vỡ. Căn bản là không có cách cho sinh vật hắc ám tạo thành thực chất tính tổn thương. Nếu mà lúc này Phương Ly xuất thủ chém giết đây sinh vật hắc ám, những người khác là không có trợ công. Ngay tại Phương Ly chuẩn bị thời điểm xuất thủ, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy nguyên bản bằng phẳng mặt đất đột nhiên bắt đầu la lộn, giống như là bị nấu sôi nước sôi một dạng. Sau đó, vô số thô đen xúc tu từ dưới đất chui ra. Rất nhiều đến trước tham gia khảo hạch tu sĩ còn chưa tại đột biến bên trong kịp phản ứng liền bị những này thô đen xúc tu công kích, ngắn ngủi trong ngay mắt, liền có mấy vạn tu sĩ bỏ mình. Đây đột phát tình trạng để cho Phương Ly tạm thời dừng lại động tác trong tay của chính mình. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy sinh vật hắc ám tồn tại? Mau cứu ta, ta không muốn chết ta Cháy mau. Đây là trong truyền thuyết sinh vật hắc ám tụ tập, trên lịch sử xuất hiện qua 3 lần, 3 lần đều không một người có thể thông qua khảo hạch. Hơn nữa mỗi lần tham gia khảo hạch người đều tổn thất nặng nề. Rất nhiều sinh vật hắc ám xuất hiện một khắc, rất nhiều tu sĩ liền bắt đầu trốn chạy. Một cái sinh vật hắc ám đều có thật nhiều người không phải là đối thủ. Chớ nói chi là nhiều như vậy sinh vật hắc ám tụ tập, thánh nhân đến đều không có cơ hội. Đúng vài loại tình huống này, mọi người chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đồng thời bỏ mạng chạy trốn, tránh cho không minh bạch toàn chết ở chỗ này. Mà tại bầu trời xa xăm bên trong, Hoa thiếu nhìn đến vô số sinh vật hắc ám dưới đất chui lên, trong mắt lóe lên vẻ hứng vấn. Không hề nghi ngờ, khổng lồ tu sĩ số lượng, đem phần lớn sinh vật hắc ám ánh mắt hấp dẫn. Đây cũng cho Hoa thiếu giải quyết một đầu sinh vật hắc ám cơ hội. Các ngươi che chở ta, nếu như xuất hiện biến cố, lập tức hướng về ta báo cáo. Nhìn cùng sinh vật hắc ám giao chiến, tuyệt đối là chuyện cực kỳ nguy hiểm chúng chi lần này Thăng Long đài thí luyện xuất hiện biến thái sinh vật hắc ám tụ tập tình huống một cái không tốt Hoa Lang Nguyên tuyệt đối sẽ bỏ mạng ở tại đây tuy rằng Hoa Lang Nguyên với tư cách tiên vực dân bản địa chết cũng sẽ không bị truyền tống ra tiên vực nhưng mà đồng dạng sẽ tổn thất rất lớn một phần tu vi hơn nữa đối với tự thân căn cơ cũng sẽ có ảnh hưởng to lớn bất quá tuy rằng nguy hiểm lớn nhưng mà Hoa Lang Nguyên vẫn là có ý định đánh bạc một chút chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn Hoa Lang Nguyên kế hoạch là rất có thể thành công tại phân phó một loại sau đó Hoa Lang Nguyên liền chuyển thân hướng phía độc lập sinh vật hắc ám mà đi chỉ để lại thủ hạ của hắn giúp hắn tại để phòng bốn phía. Tên thiếu niên nhân tộc này là tại tìm chết sao? Lại còn dám xuống lên, thật là không có gặp qua thị trường trùng tộc, không biết trời cao đất rộng. Mặc kệ hắn, chúng ta hãy nhanh lên một chút chạy thoát thân đi. Chậm một chút liền không đi được. Chiều nay đến sinh vật hắc ám phóng tới thiếu niên, không hề nghi ngờ chính là Phương Ly. Đang nhìn đến Phương Ly cư nhiên như thế xung động thời điểm, còn lại Tu sĩ mỗi một người đều mặt lộ trang trọng, tính toán xem đây Phương Ly chờ lát nữa sẽ chết như thế nào. Sau đó, mọi người liền thấy tại Phương Ly bên người toát ra một đóa hoa sen to lớn. Những hoa sen này cánh hoa đều là do một loại thuần ngọn lửa màu vàng tạo thành. Những cái kia sinh vật hắc ám tại nhiễm phải đến loại ngọn lửa màu vàng nóng này thời điểm, đều bị đốt đốt. Chân chính cường đại sinh vật hắc ám, chỉ có thể từ sinh mệnh vật chất đến khắc chế, bất quá những này bị nuôi dưỡng sinh vật hắc ám, tự nhiên không tính là cường đại. Đối mặt phương ly Phật nộ hỏa liên đốt cháy, chỉ có thể phát ra từng trận gạo thét bi thương, tùy ý những bóng tối này sinh vật cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào dập tắt ngọn lửa màu vàng nóng này. Cầu kim đậu, rất nhanh sẽ có sinh vật hắc ám bị phương ly sống sờ sờ đốt cháy thành tro bụi. Còn chưa xong, thiêu hủy một đầu sinh vật hắc ám sau đó, phương ly kỳ thực đã vượt qua thăng long đại khảo hạch. Nhưng mà Phương Ly lại không định lúc này dừng tay. Mà là tính toán đem những bóng tối này sinh vật đều giết chết. Không hề nghi ngờ, tàn bộ tin tức người giật dây, nhất định biết rõ nơi đây có hay không cân nhắc sinh vật hắc ám tồn tại. Đám đông dẫn dụ tới đây, một nhất định có chính bọn hắn mục đích. Phương Ly tất hết lần này tới lần khác không định để cho hắc thủ sau màn như ý. Hắc thủ sau màn tất cả bố cục, cũng là vì thông qua lần này Thăng Long đài thí luyện, mà Phương Ly càng muốn đem toàn bộ sinh vật hắc ám đều giết chết, để cho hắc thủ sau màn khảo hạch vô vọng. Không. Vì vậy mà, tại đốt lên một nhóm sinh vật hắc ám sau đó, Phương Ly không có dừng lại cước bộ của mình. Mà là đem chân phượng cùng côn bằng bảo thuật vận dụng đến cực hạn, cả người tốc độ so sánh cực quang đều muốn nhanh. Trong thời gian rất ngắn, Phương Ly liền đem các loại dưới đất chui lên sinh vật hắc ám hết thảy đốt. Thậm chí như thế Phương Ly vẫn không có thu tay lại, mà là vọt thẳng tới lòng đất, đem những cái kia ẩn nút sinh vật hắc ám cũng đốt lên. Những bóng tối này sinh vật là ngọn lửa màu vàng tốt nhất nhiên liệu. Rất nhanh, nơi đây liền rưng là một phiến màu vàng biển lửa. Sinh vật hắc ám nhóm tiếng kêu rên vang vọng đất trời. Phương Sa vốn định chạy trốn tu sĩ, lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn đến đây một phiến màu vàng biển lửa. Mỗi một người đều bắt đầu hoài nghi khởi nhân sinh đến Ta không có nhìn lầm chứ? Đây một nhân tộc thiếu niên cư nhiên có thể giết chết nhiều như thế sinh vật hắc ám, là ta điên vẫn là cái thế giới này điên? Quá mạnh mẽ. Ta có dự cảm, tiên vực sắp không bình tĩnh rồi, những cái kia vô địch yêu nghiệt tiên kiêu đều có địch. Nhìn đến còn đang không ngừng thiêu hủy biển lửa, rất nhiều người đều không áp chế được trong lòng chấn động, mở miệng ra âm thanh sợ hãi than. Không riêng gì tại đây, còn có phương xa. Đem phiến hắc ám này sinh vật căn cứ thiêu hủy sau đó, Phương Ly bắt đầu cảm ứng khởi cái khác sinh vật hắc ám tung tích đến. Tại đốt những cái kia sinh vật hắc ám thời điểm, Phương Ly đã nhớ kỹ sinh vật hắc ám độc hữu khí tức. Ở chỗ nào? Nhìn đến một cái phương hướng, phương ly trong mắt thần quang chật lóe, ngẫu nhiên liền hướng đến bên kia bay đi. Mà phương ly không rõ, tự đi phương hướng, chính là Hoa Thiếu phương hướng dưới. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 300, khảo hạch thông qua, rào hoạt chức tiên, phẫn nộ Hoa Lang Nguyên. Tại mật cảnh một đầu khác, Hoa Lang Nguyên bằng vào bản đồ tìm được số rất ít lạc đàn sinh vật hắc cám. Băng vào sự cường đại của mình thực lực, Hoa Lang Nguyên hoàn toàn đem đầu này sinh vật hắc ám áp chế lại. Mặc cho đây sinh vật hắc ám làm sao phản kháng, đều bị Hoa Lang Nguyên đánh bẹp. Hoa Lang Nguyên tuy rằng hoàn khô Nhưng mà thực lực bản thân lại không có rơi xuống. Hoa Lang Nguyên cũng biết, thực lực của mình cùng Tiên Phú, mới là mình có thể hoàn khổ tiền vốn. Nhanh, rất nhanh ta là có thể chém giết đầu này sinh vật hắc ám, thông qua thí luyện rồi. Thầm nghĩ đến điều này đồng thời, Hoa Lang Nguyên trong tay cũng không có ngừng nghỉ. Chẳng những cho sinh vật hắc ám tạo thành đủ loại vết thương, ngay tại lúc này, phương xa truyền đến một đạo hoa mỹ màu đỏ cực quang. Đây là Hoa Lang Nguyên cùng thủ hạ ước định cẩn thận tín hiệu. Nếu như xuất hiện biến cố gì, sẽ phát ra loại này màu đỏ cực quang. Xảy ra chuyện gì? Là những cái kia sinh vật hắc ám đã tới sao? Lệ 63 nhìn đến màu đỏ cực quang, Hoa Lang Nguyên lập tức liền từ sinh vật hắc ám trong khi giao chiến đi ra ngoài. Cho dù lập tức liền phải đem sinh vật hắc ám chém giết, Hoa Lang Nguyên cũng không có ý định mạo hiểm. Ngay tại Hoa Lang Nguyên thời điểm do dự, một đạo ánh sáng màu vàng thần tốc hướng phía bên này vọt tới. Sau đó hào quang màu vàng một đầu kim hướng về phía trước bị Hoa Lang Nguyên đánh bị thương sinh vật hắc ám. Nguyên bản là bị Hoa Lang Nguyên đánh rất thảm sinh vật hắc ám không có nửa điểm năng lực chống cự, trực tiếp bị nhả lửa. Thiêu đốt sinh vật hắc ám giống như màu vàng cây đuốc phổ thông, ánh chiếu ra Hoa Lang Nguyên sắc mặt khó coi. Lúc này, Hoa Lang Nguyên thủ hạ mới khoan thai đến chậm. Chuyện gì xảy ra? Hoa Thiếu sắc mặt khó coi đối với mình thủ hạ chất vấn nói, Hoa Thiếu, người này tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản theo không kịp, cũng không ngăn được hắn. Nhắc tới, Hoa Thiếu đây mấy tên thủ hạ cũng rất tuyệt vọng. Luồng Hào Quang màu vàng ngóng kia tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách trả lại. Hơn nữa nhìn Hào Quang màu vàng trên thân quanh quần khí tức cường đại, coi như là có thể đuổi theo cũng không đánh lại a. Cha cho ta, người này rốt cuộc là ai, lại dám đến xấu chuyện tốt của ta. Sinh vật hắc ám đã bị Phương Ly cho đốt lên, hiện nhiên đã liền như vậy Phương Ly trợ công. Nếu mà Hoa Lang Nguyên không thể tìm ra một đầu khác sinh vật hắc ám, như vậy lần này khảo hạch cũng thất bại. Lần sau Hoa Lang Nguyên liền không chắc có thể hay không đụng phải sinh vật hắc ám rồi. Gia tộc của mình bỏ ra giá lớn như vậy, vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn, cái này khiến Hoa Lang Nguyên làm sao có thể cam tâm. Vì vậy mà Hoa Lang Nguyên ở trong lòng đã đem Phương Ly cho ghi hận. "Hoa thiếu." Nhỏ đã hỏi thăm rõ ràng, vừa mới bay qua là một nhân tộc thiếu niên. Nhân tộc, yếu hèn chủ tộc, lại còn dám đến xấu bạn công tử thật là tốt chuyện. Hắn tốt nhất không nên rơi vào trên tay ta, không thì để cho hắn xem bản công tử thủ đoạn tàn nhẫn." Hoa Lang Nguyên tần sắc khó coi, nhìn về phía Phương Ly rời đi phương hướng cắn răng nghiến lợi. Đối với Hoa Lang Nguyên oán hận Phương Ly liền tính biết rõ cũng sẽ không coi vào đâu, nếu như giam đến chỗ mình, giết được rồi. Tại Phương Ly thần tốc trong sạch dưới trận, dọc theo trên đường sinh vật hắc ám đều bị cho một mùi lửa. Bất quá cũng có ngoại lệ. Phương Ly đã từng thấy qua máu me đầy đầu thịt bị cắn nuốt hầu như không còn sinh vật hắc ám. Đây sinh vật hắc ám trên thi thể, còn bảo tồn đến một cổ để cho Phương Ly cảm thấy khí tức quen thuộc. Giết thế hồng liên, Trích Tiên, không hề nghi ngờ, Trích Tiên cũng xâm nhập vào chỗ này dày đặc cảnh bên trong. Hơn nữa còn giữa bất tri bất giác, thua mất một đầu sinh vật hắc ám. Phương Ly cùng Trích Tiên hoảng, mặc dù không có huyết hải thăm cửu, nhưng mà đối với Trích Tiên chuyển thừa Phương Ly vẫn là rất có hứng thú. Lấy Phương Ly nhãn quang đến xem, Trích Tiên lấy được chuyển thừa cũng là Tiên Vương cấp bậc. Bất quá Trích Tiên quá giả hòa rồi, biết được Phương Ly cũng ở chỗ này dậy đặc cảnh sau đó, Trích Tiên liền điệu thấp làm việc. Nếu không phải Phương Ly thấy được sinh vật hắc ám thi thể, cũng không biết Trích Tiên cũng tới tại đây. Được rồi, chỉ cần Trích Tiên vẫn còn ở thành thành trên cổ lộ, sớm muộn có thể đủ tới. Chính là bởi vì dạng này, Phương Ly mới không thể nào cấp bách. Hôm nay sinh vật hắc ám cơ bản đều bị ta giết xong rồi, tại ở chỗ này bên trong đã không có ý nghĩa, vẫn là đi ra ngoài trước đi. Tại chém giết một đầu sinh vật hắc ám sau đó. Phương Ly là có thể chủ động xin rời khỏi chỗ này dày đặc cảnh rồi. Tại xin rời khỏi dày đặc cảnh sau đó, Phương Ly liền cảm nhận được một hồi không gian dao động. Rất nhanh, Phương Ly cảnh sắc chung quanh liền chợt lóe lên. Lại khi mở mắt ra, Phương Ly liền đi đến nhìn tiên quan nội. To lớn long mạch cự lòng, đang mở ra mình ngụm lớn. Tại ngụm lớn bên trong, một đạo cao lớn huyễn quang cửa chính còn đang không ngừng biến ảo. Trở về rồi. Lúc này, tại thăng long đài mật cảnh lối ra đã có rất nhiều người tại tụ tập. Người chính là Phương Ly. Phương Ly vừa xuất hiện, liền có một vị thân mang hoa lệ khôi giáp thanh niên đi tới Phương Ly trước người nói. Người này chính là Hoa Lang Nguyên. Phương Ly đem sinh vật hắc ám sau khi đốt, Hoa Lang Nguyên liền biết rõ mình lần khảo hạch này đã thất bại. Dứt khoát trực tiếp lui ra dạy đặc cảnh, hơn nữa đi tới dạy đặc cảnh lúc trước, chuẩn bị chờ Phương Ly đi ra. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi, bản công tử khảo hạch thất bại. Nhìn đến Phương Ly trẻ tuổi quá đáng mặt, Hoa Lang Nguyên trong tâm phẫn hận đồng thời, còn có nồng nặc đố kỵ. Đối với như vậy chẳng hiểu ra sao đi tới hưng sư vẫn tội người, Phương Ly liền để ý tới tính chất cũng không có. Trực tiếp đem Hoa Lang Nguyên không thèm đếm xỉa đến, chuyển thân rời đi. Ngươi lây là xem thường bản công tử sao? Thật sự cho rằng có chút thiên phú là có thể hoành hành không cố kỵ rồi. Hoa Lang Nguyên bản thân trong tâm còn tức, đặc biệt là nhìn thấy Vương Ly cư nhiên chuyển thân mặc kệ mình, càng là khơi dậy Hoa Lang Nguyên lửa giận. Bất quá một cái nhỏ yếu nhân tộc, tại trong tiên vực chút nào không có căn cơ, lại dám cuồng ngạo như vậy. Chết đi cho ta. Nhìn đến Vương Ly đưa lưng về phía mình, Hoa Lang Nguyên trực tiếp xuất thủ. Vừa ra tay, chính là mình cường đại nhất chiêu thức. Hủy thân chỉ. Tổn hận xuất thủ Hoa Lang Nguyên hoàn toàn lên sát tâm, tính toán đem Vương Ly boss chết tại đây. Uy lực cường đại để cho người vây xem đều một hồi lòng rung động. Ken, bị công kích, hữu hận giá trị thêm 1000 cưỡng ép an hoa lang nguyên công kích, phương ly cũng thu hoạch 1.000 cửu hận giá trị. như vậy là có thể nhìn ra đây hoa lang nguyên cùng phương ly khoảng thực lực trên lệnh. mặc danh bị công kích, phương ly cao mày chuyển thân, nhìn về phía không biết làm sao hoa lang nguyên, trong mắt lóe lên một tia sắc ý. đang nhìn đến phương ly cưỡng ép an hết mình cường đại nhất chiêu thức, hơn nữa còn nếu không có nó ba. hai chuyện thời điểm, hoa lang nguyên biết rõ mình khả năng chọc phải đại sự, toàn lực của mình một đòn người ta liền né tránh cũng không cần, rõ ràng không là cùng một đẳng cấp đối thủ. hơn nữa phương ly còn trẻ tuổi như vậy, nếu như chờ đến sau này phương ly lại trưởng thành tiếp, đừng nói là mình liệt tính là nhà của mình tộc đều có bị tiêu diệt nguy hiểm ngay sau đó ở trong lòng sợ hãi đồng thời đối với phương ly sắt tầm nặng hơn ba phần cho dù ngươi ngút trời chi tư nhưng mà nhìn tiên đóng chính là ta hoa gia địa bàn ngươi chính là phải chết thứ ngươi đắc tội ta một khắc này liền đã chú định lúc này hoa lang nguyên ánh mắt đã có nhiều chút đầy máu sau đó từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một cái quanh quần sáng mở trung lớn đây là hoa gia lão tổ bàn cho hoa lang nguyên dùng để phòng thân chuẩn đế cấp thần binh chết đi điên cùng giống to bên trong hoa lang nguyên đem chuẩn đế trung lớn thuốc dục đến cực hạn Cốn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 301, đế binh va chạm thần thoại vậy nhảy qua biên giới giới hành hung bị thúc giục hồi phục chuẩn đế đại trung tàn mát ra khí tức kinh khủng đem xung quanh hư không đều chấn động đến mức và mèo đồng thời một vị kinh khủng hư ảnh từ trung lớn nổi lên hiện đây là chuẩn đế đại trung bên trong thần chi chết đi tại hoa lang nguyên giới sự thúc giục chuẩn đế đại trung phát ra một đạo giằng giặc tiếng trung sau đó phương ly liền cảm giác toàn thân đều bị một cổ cường đại áp lực bao phủ ở cho dù là phương ly cường đại thánh thể đều có một loại suy quy liệt cảm giác keng bị công kích, yêu hận giá trị ba nghìn, chuẩn đế cấp bậc công kích là hôm nay phương ly không thể tiếp nhận, chuẩn đế binh rất cường đại sao, tiếp nhận được lần công kích này sau đó, phương ly đối với hoa lang nguyên nói ra, sau đó phương ly từ mình nội thiên địa bên trong móc ra một cái toàn thân xanh thảm thần kiếm, chính là ban đầu từ trích tiên nơi đoạt lại đến cực đạo đế binh, xanh thảm thần kiếm vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cổ tuyệt cường giao động, đem chuẩn đế đại trung giao động đều ép xuống, hoa lang nguyên cũng từ chuẩn đế đại trung thần chi bên trong cảm nhận được một cổ sợ hãi tình cảm, đừng nói là chuẩn đế đại trung thần chi rồi. Ngay cả Hoa Lang Nguyên trong tâm đều cảm thấy sợ hãi một hồi. Lúc này, Hoa Lang Nguyên trong tâm tràn đầy hối hận. Phương Ly không chỉ thực lực cường đại, thiên phú cao hết, hơn nữa lại còn có cực đạo đế binh. Ngươi cũng nếm thử một chút ta một đòn này đi." Tại lấy ra xanh thảm thần kiếm sau đó, Phương Ly thần sắc lạnh nhạt, nhạt nhìn đến sợ hãi Hoa Lang Nguyên, sau đó đem trong tay mình thần kiếm hung hãn chém xuống. Nhìn đến Phương Ly đối với mình sát tâm, Hoa Lang Nguyên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngay tại Hoa Lang Nguyên tính toán nhắm mắt chờ thời điểm chết, một cỗ khắc cực đạo đế binh khí tức tràn ra. Chỉ thấy một lão giả đỉnh đầu một đỉnh to lớn lò lửa, rơi khỏi người tại trong hư không mà chính là lửa này lò, tàn mắt ra một cổ cực đạo đế binh khí tức. Tiểu súc sinh dừng tay, tại phương ly trong tay thần kiếm còn chưa chém xuống thời điểm, tên này lời của lão giả liền truyền tới. Ngươi thật là to gan, lại dám trong tầm mắt tiên đóng động thủ, ngươi là muốn chết phải không? Tên lão giả này không đầu chọc đỉnh đế binh cấp bậc lò lửa, cả người cũng tàn mắt ra một cổ tuyệt cường khí tức, hết không phải bình thường thánh nhân. bất quá, tên lão giả này đối với phương ly thái độ quá kém. thứ nhất là mở miệng tiểu xúc sinh quát lớn, sau đó lại cho phương ly trên đầu cài nút một đỉnh gây chuyện cái mũ, đối phương cách địch ý triển hiện cực kỳ rõ ràng. Hoàng lão. Hoàng lão cứu ta." Hoa Lang Nguyên nhìn người tới, giống như là bắt được một cái rơm rạ cứu mạng một dạng. Có hoàng lão ở đây, cộng thêm Thái Dương thần hòa lò, liền tính Phương Ly lại to gan lớn mật, cũng sẽ cho hoàng lão một cái diện con đấy. Hoa gia tiểu tử yên tâm, bản thánh ở đây, tiểu xúc sinh này không dám luận động. Tên này gọi hoàng lão cấp thánh nhân cường giả đối phương cách cùng đối với Hoa Lang Nguyên thái độ hoàn toàn khác biệt. Ngữ khí không chỉ hòa hoãn rất nhiều, càng là mang theo một cổ vẻ lấy lòng. Hoa Lang Nguyên dù sao cũng là Hoa gia thiên tiêu, mà Hoa gia trong tầm mắt tiên quan nội cũng coi là danh môn vọng tộc. Chính là bởi vì nhớ muốn lấy lòng Hoa gia Đây Hoàng Lão mới sẽ đem xuất hiện bảo vệ Hoa Lang Nguyên. Ngay tại lúc này, đột nhiên xuất hiện một làn sóng tuyệt cường giao động. Sau đó, một đạo núi liền trời đất màu làm quang trụ xuyên qua Hoa Lang Nguyên thân thể. Ngươi làm sao dám? Khó tin nhìn đến bộ ngực mình lộ lớn, Hoa Lang Nguyên trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ dẫn đến tử vong cũng không hiểu vì sao Vương Ly tại Hoàng Lão trước mặt cũng dám cùng tự mình đấu thủ. Tiểu Súc sinh ngươi đã làm gì? Ngươi đây là đang tìm chết. Ai tới cũng không giữ được ngươi. Nhìn đến Vương Ly đang bị mình chế trụ dưới tình huống, lại còn dám đối với Hoa Lang Nguyên xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là tuyệt sát. Hoàn toàn không có coi mình ra gì, bị một nhân tộc tiểu bối như thế xem thường, đây hoàng lão làm sao có thể không giận? Không phục liền đi thử một chút. Nhìn đến có chút thở hồn hển hoàng lão, phương ly khinh thường nói, chỉ là một cái thánh nhân, còn thật sự coi chính mình là đại nhân vật gì? Liên năm vị đại đế phương ly đều đấu qua, làm sao sẽ sợ hãi một tên thánh nhân đâu? Vậy ngươi liền đi chết đi. Một nhân tộc tiểu bối, lại dám khiêu khích như vậy mình, hoàng lão đã dậy rồi sát tâm, trích hỏa sáng dực, bản thân tu vi cường đại phối hợp đế binh cấp bậc thái dương thần hỏa lò, hoàng lão cả người toát ra vạn trượng hỏa quang, giống như là nhất luân xuất hiện ở nhân gian mặt trời. Luân hồi, Phương Ly cũng không yếu thế chút nào, vừa ra tay chính là chí tôn cốt bên trong loại thứ 2 bảo thuật. Hơn nữa toàn lực thúc dục khởi sanh thẳm thần kiếm đến. Vậy mà cùng Hoàng Lao vị thánh nhân này cấp cường giả đánh bất phân cao thấp. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Lao càng đánh càng ngất ư. Mình với tư cách một vị thánh nhân, chính là hôm nay lại bị người nhảy qua biên giới giới chính phạt. Mấu chốt hơn là, mình lúc gần lúc hiện giữa cư nhiên bị Phương Ly đánh bẹp. Hắn chẳng qua là một tên hoàng cấp, làm sao sẽ mạnh như vậy? Vượt qua một cái đại cảnh giới, hơn nữa còn là thánh nhân loại này khoảng cách giống như cảnh giới. Phương Ly vẫn đem Hoàng lão đánh hỏi nghi nhân sinh. Thượng thương tiếp quang, côn bằng bảo thuật, chân phượng bảo thuật, đủ loại tiên vương cấp bậc thậm chí siêu việt tiên vương bảo thuật đều từ phương ly trong tay từng cái thanh thản mở ra. Cũng chính là vì vậy mà Hoàng lão dần dần đổi không đỡ nổi, đã lộ ra rất rõ ràng thế yếu. Mắt thấy Hoàng lão sắp bỏ mạng ở phương ly trong tay thời điểm, từ nhìn tiên quan một chỗ khác, một cổ hơi thở hết sức mạnh giao động mở ra. Đây cổ khí tức cường đại thuộc về một vị hoàn chỉnh đại đế. Rất nhanh, tên đại đế này liền đi tới phương ly cùng Hoàng lão đối chiến khu vực. Ma Hoa Lang nguyên tất yếu ớt đứng tại tên đại đế này bên người. Lúc này Hoa Lang nguyên khí tức đã yếu ớt rồi rất nhiều có thể thấy mới vừa bị Phương Ly giết chết một lần, sắp thực cho Hoa Lang Nguyên mang đến ảnh hưởng rất lớn. chính là ngươi giết Hoa Lang Nguyên một lần. nhìn đến vượn cấp đánh Hoàng Lão Phương Ly, tên này Hoa ra Đại Đế trong giọng nói tràn đầy sát ý. cho dù là lấy Đại Đế từng trải, đều bị Phương Ly biểu hiện trò kinh diễm đến. bất quá đang kinh diễm đồng thời, cũng đúng Phương Ly sinh ra một cổ sát ý mãnh liệt. Đại Đế sát ý cường đại dường nào, liền hư không đều bị cổ sát ý này đọt lại. cho dù là Phương Ly, đều cảm giác sự khó thở. mà ngoại trừ Phương Ly bên ngoài, giống như là Hoàng Lão cùng cái khác quần chúng vây xem, đều tại cổ sát ý này bên dưới run rẩy quỳ dạp dưới đất tuổi con nhỏ, sát tâm liền nặng như vậy, vẫn là hảo hảo tỉnh lại một chút đi, trăm vạn năm sau đó, lại vào tiên vực đi. Không sai, hoa gia đại đế tính toán trực tiếp đem Phương Ly chém giết lần nữa. Tuy rằng làm như vậy vô pháp triệt để bóp chết Phương Ly, dù sao Phương Ly sau khi chết chỉ là sẽ bị chuyển tống ra tiên vực mà thôi. Nhưng mà, không hề nghi ngờ sẽ lãng phí Phương Ly trong thời gian vạn năm. Lấy Phương Ly thiên tư nhất định là trí ở đó nhiều chút nghịch thiên thánh loại. Chính là bởi vì dạng này, trăm vạn năm sau Phương Ly rất lớn xác suất vẫn là hoàng cấp cao thủ. Mà đến lúc đó cái này hóa ra đại đế vẫn có thể xuất thủ, đem Phương Ly bóp chết. Ngươi đến thử xem. Ngay tại lúc này, một đạo bá đạo giọng nữ truyền vào Hoa Gia Đại Đế trong thai. Ủng hộ phá lu mạng tiểu thuyết, bệ phá lù cơm, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng.